Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lưới nặng quá Thằng tèo phụ tá của thừa Giáng sức lôi Vì tưởng vướng vào cái gì dưới lặng sông Nó trượt chân té lăng xuống nước Thừa lôi nó lên Rồi cả hai anh em cùng hợp sức Mới đưa được mẻ cá lớn lên thuyền Thừa chỉ không ngờ là cả cái chi tiết Nhỏ nhặt là tèo rớt xuống sông Mà cũng hiện ra Trong giấc mơ của hạ Anh nhìn nhanh vào mắt hạ và tự hỏi Không biết hạ là người thật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 Mày nói thế chứ lại thiếu gì người lấy chồng rồi, vẫn cứ ăn trắng mặc trơn, chẳng khác gì thời con gái. Đấy bà mơ đấy, bà mơ bây giờ vẫn còn con nét, chỉ có mỗi bà cảnh thôi. Sao mà nó đổi y như đổi kinh thế không biết. Chắc là đẻ nhiều quá. Hạ vẫn không đồng ý nàng cãi. Mẹ ạ, đẻ có 4 đứa con thì có gì đâu mà nhiều, hơn mẹ có một đứa. Bà tiếp lại thêm. Cái Thục thì nó giống mẹ nó nên mới đẹp như thế. Nếu mày nhìn cái Thục bây giờ thế nào thì mẹ nó ngày xưa y hệt như thế.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 Hạ đã thấy khá hẳn nhão rồi. Nếu mai sau mặt thổ cũng biến đổi y như mẹ thì thật là đáng buồn. Sáng nay bước vào cửa tiệm chân quê, Hạ thấy bà cảnh đang ngồi ăn bún riêu sau quầy, phố huyện ngoài các hàng quán bát đầy đủ các món ăn, còn có những gánh hàng dong qua lại rất sớm, tiếng dao mời gọi những người không có thời giờ đến tiệm ăn. Hạ bước vào cửa hàng bán thuốc, nói lớn từ ngoài cửa. Cháu chào bác ạ